các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhất định phải tìm ra một cơ hội để trả thù tốt mới có thể về nước được. kỳ thật tôi cũng không sợ nói cho cậu biết mục đích trở về lần này của tôi. cậu hẳn phải biết trong tay tôi có tới 28% cổ phần của công ty. hơn nữa theo tôi được biết cậu chỉ có được 36% cổ phần công ty. mặt khác 15% ở trong tay tử duy. còn một bộ phận khác ở trong tay mấy lão già trong ban giám đốc. thấy quý chết nam không chuyển mắt nhìn chăm chăm vào mình. Anh lại nói tiếp Cho nên tôi muốn lấy 28% của phần công ty của tôi Cùng với cậu đánh cuộc một ven Nếu như cậu thắng Tôi sẽ chuyển nhận hết cổ phần trong công ty cho cậu Vô điều kiện Nếu như ngược lại cậu thua Tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi công ty Từ nay về sau đường hòng mơ tưởng được bước lại vào cửa lớn của nơi này Quý chết năm buồn cười nhíu mày Anh còn biết ván bài này Tiền đặt cờ của anh sẽ trở nên rất là đáng thương sao Chẳng lẽ cậu không dám đấu sao Chỉ cần cậu thắng Có thể thoải mái đến lấy 28% Ở trong tay tôi Còn nếu như cậu thua Yêu cầu của tôi rất là đơn giản Muốn cậu dỡ thần phận tổng giám đốc xuống 36% cổ phần công ty kêu của cậu Tôi sẽ mua lại bằng đúng giá hiện tại Bất luận tính toán như thế nào Cậu cũng sẽ không chịu thiệt Ở bên trong phòng xuất hiện một trận trầm mặt ngắn ngủi Một lúc sau Quý Việt Nam lãnh đạm nói Anh đã muốn làm tổng giám đốc của quý thị đến mức đó Năm đó cần gì phải chấp nhận Quang cho người ta chứ Nếu như lúc đó quý thừa du tiếp nhận vị trí tổng tài Thì anh sẽ không bị ép nuôi nấng Để trở thành người thừa kế Cuộc sống của anh có lẽ bây giờ Sẽ không càng thêm phấn kích Nhưng chỉ là vì sự nhất thời tùy hướng của quý thừa du Đã biến đổi hoàn toàn Thành cuộc sống của anh bây giờ Nghĩ đến đây Quý Việt Nam lần đầu tiên dùng ánh mắt Đầy hận ý của mình nhìn chằm chằm người anh họ Quý thừa du lại cười cười ác liệt nói Cuộc sống của cậu quả thực không thú vị việc gì làm cũng dễ như trở bàn tay Nhưng thật ra tôi đang rất mong chờ đến lúc người khác thất bại thảm hại. Đến lúc đó tôi sẽ điều khiển cậu như là trở bàn tay. Cho nên mới nói, người có tầm lý không bình thường không phải là tôi. Đảm bán của cậu là gì? Đấu hay là không đấu hả? Quý Việt Nam cũng không nói gì. Anh cũng biết bởi vì sự kiện năm đó, dù thế nào thì quý thửa gì cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Như thế nào chứ? Cậu sợ lại bại trận bởi vì tôi, trở thành hai bàn tay trắng hay sao? Anh muốn đấu như thế nào? Quý thờ du thực hiện được âm mưu cười quầy nói. Cậu đã đáp ứng rồi sao? Anh nói quá nhiều, thật là vô nghĩa. Được. Kỳ thật có một ván bài rất là đơn giản. Tôi biết trùng bất động sản của Anh quốc Jason. Gần đây con thú muốn đầu tư vào Đài Loan. Ông ta muốn kiến tạm một căn cứ, mua bán mới. Rất nhiều người kinh doanh nhà đất ở Đài Loan đang mong chờ vị khách lớn này đến. Tôi biết tuy rằng dựa vào thực lực quý thị đủ hùng hậu. Nhưng suy nghĩ buôn bán của Jason và cậu khá là bất đồng. Nếu tuần sau ông ta đến Cậu có thể làm cho ông ta đáp ứng hợp đồng, hợp tác với quý thị. Vậy thì tôi liền chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty cho cậu một cách vô điều kiện. Quý tử du sau khi nói xong, mắt không truyền nhìn thẳng vào quý triết nam. Thế nào hả? Cậu có dám đấu không? Quý chết nam bình tĩnh không nói gì, rồi sau đó hử lạnh một tiếng. Tôi chỉ sợ anh sẽ thua không dậy nổi. Quý tử du nghe vậy thì miệng tươi cười trở nên âm trầm hơn. Những lời này vốn là tôi muốn tặng cho cậu. Tôi đây sẽ mở móc mong chờ Lương tiếu mặt gần đây Nôn ẹ rất là nghiêm trọng Mỗi ngày ít nhất phải nôn đến hai ba thứ Chỉ cần ăn thứ gì đó dầu mỡ một chút Thì lập tức sẽ cảm thấy buồn nôn Quý chết nam thấy cô ép buộc mình trở thành như vậy Cũng đau lòng vô cùng Nhưng anh lại không giúp được gì cả Chỉ có thể dùng hết khả năng của mình Để mà dành thời gian rảnh rỗi Chăm sóc cho cô Đã đến giờ tan tầm ai giúp đỡ lương tiếu mặt vừa nôn xong hết Chậm rãi đi đến trước thang máy, đã chuẩn bị đến bãi đỗ xe lái xe về nhà. Mỗi ngày em bắt đầu nôn lợi hạnh như vậy. Bắt đầu từ ngày mai đừng đến công ty đi làm nữa. Anh sẽ gọi cho bác ngô tới chăm sóc cho em, để em không cảm thấy nhàm chán, bởi vì phải ở nhà một mình. Cả người lương tiếu mặt đều ở trong lòng của anh, dùng một chiếc can tay sạch sẽ lau mũi miệng, tránh cho anh người thấy mùi nôn của mình. Em mới không cần ở lại trong nhà, vừa phiền lại vừa buồn. Ở trong công ty nói chuyện phiếm với đồng nghiệp đỡ buồn hơn Họ nữa còn có quản lý cao xinh đẹp rất yêu quý bé con của chúng ta Có cô ấy chăm sóc cho em Anh không cần phải lo lắng đâu Quý Việt Nam rất muốn cốc vào đồ cô Người phụ nữ này vì sao lại cố chấp như vậy Ngoan ngoán ở nhà làm thiếu phu nhân Được người ta hậu hạ Không phải là tốt hơn sao Làm gì có phải kiên trì nhất định Đến công ty của anh đi làm chứ Này Anh không phải là đam mắng trong em ở trong lòng đó chứ lòng ngực của quý triết nam đột nhiên cảm thấy rất là đau xót. Thì ra anh lại bị người phụ nữ phá hoại này nắm được tâm tư rồi. Anh nhớ mà nghe chuyện hot nhất tại đọc